Lôi cương Sau khi ngươi cùng với ca ca mình đoàn viên Thì tính làm gì Chẳng lẽ chỉ tới đâu hay tới đó thôi sao Tử vận đột nhiên mở miệng nói Sự lạnh lùng cũng bớt đi một chút Lôi cương quay đầu nhìn tử vận Mà cảm thấy nghi hoặc không hiểu Tại sao tử vận lại hỏi như vậy Hắn nhìn về phía trước Ánh mắt có chút mê man Thật lâu sau Lôi cương mới nói Không biết Sau khi đoàn tụ với ca ca Ta cũng không biết làm gì Có khả năng là tu luyện đi Tử vận dừng lại Quay đầu nhìn lôi cương chầm chầm Rồi thấp giọng nói Chẳng lẽ ngươi không nghĩ Sau này có được một sự nghiệp lớn Hay là tạo ra một thế lực lớn hay sao Lôi cương ngơ ngát lắc đầu nói Ta thích tự do tự tại Có thể được cùng với người mình thích ở cùng một chỗ là thoải mãn rồi. Tử vận thở dài, ánh mắt như có vô vàng tâm sự. Nàng khẽ run người, âm thanh lại trở nên lạnh lùng. Ta muốn được yên lặng một mình. Rồi không đợi lôi cương phản ứng, tử vận đã bay lên rồi hóa thành một tia sáng mà biến mất ở phía chân trời. Lôi cương ngơ ngát nhìn bóng người biến mất trong lòng cảm thấy đau xót. Tử vận, ngươi làm sao vậy? Lôi cương lẩm bẩm nói. Trên một đỉnh núi cao chìm trong mây của luyện khí tôm tử vận lặng lặng đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống biển mây. Lúc này, nàng cũng không còn tâm trí nhìn ngắm cảnh đẹp ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung mà lẩm bẩm. Cùng với người mình thích ở cùng một chỗ Chỉ đơn giản như vậy thôi sao Nếu như không có thế lực mạnh mẽ Chỉ dựa vào tu vi của một người Để có thể ở cùng một chỗ với ta là một điều quá khó Có lẽ Hai người chúng ta đúng là thuộc về hai thế giới Đáng lẽ không nên gặp nhau Một giọt lệ chảy dài trên hai má của tử vận Thân mình nàng khẽ run nhẹ Ánh mắt tràn ngập một sự bất đắc dĩ, đau khổ và không cam lòng. Vóc dáng tuyệt đẹp đó vào lúc này lại có vẻ gầy gò và cô đơn. Mỗi một người đều có một vận mệnh của mình. Nếu như không thể phản kháng thì chỉ còn có thể cầu trời cấp cho vận mệnh của mình một con đường sống. Mặc dù như vậy rất đau khổ nhưng đó cũng là vận mệnh. Tinh thần lôi cương hết sức hoảng hốt mà đi về phòng. Trên đường đi hắn suy nghĩ tại sao tử vận lại không vui như vậy, không biết hắn đã làm sai điều gì. Vì sao mà đột nhiên tử vận lại lạnh lùng với mình như thế? Sau khi khẽ thở dài một tiếng, lôi cương quyết định chờ tử vận trở về để hỏi. Sau khi vận hành một chu thiên ngũ hành thể tu, Lôi cương cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng liền mở mắt ra nhưng không thấy bóng hình quen thuộc ở trước mặt mà thất vọng. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nơi thi đấu của đại hội vẫn tấp nập như trước. Mặc dù có rất nhiều đệ tử đã rời khỏi nhưng luyện khí tôn cũng vẫn có rất nhiều đệ tử tới xem. Mà vòng tỷ thí thứ hai so với vòng thứ nhất cũng khả quan hơn rất nhiều. Bây giờ trên lôi đài số 5 Kiếm Thần và một người thanh niên mày rậm đang giao đấu rằng co với nhau Người thanh niên đó chính là Long Hành của Kiếm Đỉnh Môn Kiếm Thần âm trầm nhìn Long Hành ánh mắt có chút kinh thường So với Kiếm Thần thì Long Hành thảm hại hơn rất nhiều gương mặt tái nhật và có cảm giác bất lực Nói về tư chức thì ở Kiếm Đỉnh Môn Ngoại trừ đao đồ và mơ lệ ra Long hành chính là người cao nhất Nhưng so với kiếm thần thì cũng còn kém rất nhiều Dù sao thì kiếm thần cũng là người đứng đầu Trong số thanh niên của kiếm cương môn Đột nhiên kiếm thần nhìn thấy Một bóng người cao lớn xuất hiện trong đám đông Ánh mắt liền thay đổi Chấm dứt thôi Kiếm thần cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển Giống như một con báo săn lao về phía Long hàn Thanh linh kiếm trong tay y tỏ ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt chém tới Kim huyền trảm Thức thứ năm Kiếm thần thầm hét lên trong lòng mà chém ra một kiếm Kiếm khí hùng mạnh lao thẳng về phía Long hàn Gương mặt Long hành co quắp nhanh chóng di chuyển rồi cũng bổ ra một kiếm định hóa giải Nhưng đột nhiên Long Hành run người khi trước mặt không còn thấy bóng dáng của kiếm thần. Kim huyền cảm thức thứ 9 Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai của Long Hành khiến cho gã biến sắc. Sự uy hiếp trí mạng xuất hiện ngay sau lưng khiến cho gã còn nghe được tiếng không khí bị xé rách Long Hành không kịp phản công chỉ biết lao thật nhanh về phía trước. Hờ... Ngươi trốn đi đâu? Kiếm thần nhất mép cười lạnh, bùng phát tốc độ nhanh hơn cả đối phương. Ánh mắt của đao đồ trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn ngập một sự lo lắng. Long hành cơ bản không phải là đối thủ của kiếm thần. Mà với công kiếp sắc bén của kiếm thần thì có lẽ lần này long hành sẽ bị thương nặng. Mấy gã đệ tử khác cũng lo lắng. Vòng thứ nhất Ngoại trừ La Cẩm, Long Hàn, Lâm Thiên, Vô Cương, Đao Đồ, Mơ lệ ra những người khác đều bị loại. Nhưng cũng chỉ có một mình thần vân còn lại không một người nào trở về tôm. Cả đám lo lắng nhìn Long Hàn. Ở kiếm đỉnh muôn, Long Hàn được coi như là người gần với Đao Đồ và Mơ lệ nhất trong giới thanh niên. Hờ... Bào chiếc kiếm thức thứ chín. Long Hành đột nhiên hừ lạnh một tiếng, linh kiếm trong tay vào lúc này chợt tỏa ra ánh sáng màu hồng quay lại nghênh đón một kiếm của kiếm thần. Rầm, rầm. Kết giới đột nhiên xuất hiện những gợn sóng cùng với những tiếng nổ vang lên. Long Hành phun mấy ngụm máu tươi, giống như một cái bao cát rơi mạnh xuống đất. Nét mặt gã tái nhợt không cam lòng mà nhìn nét mặt khinh thường của kiếm thần Kiếm thần chậm rãi rơi xuống đất Kinh thường nhìn long hành rồi hừ lạnh Không chịu nổi một chiêu Sau đó y hơi bên mặt Nhìn xuống thân hình cao lớn cách đó không xa Cảm nhận được ý chí chiến đấu của kiếm thần Trong lòng lôi cương cảm thấy có chút cứng lại Hắn đi về phía đan thần và luyện hư đang ngồi xếp bằng. Tên tiểu tử ngươi cả ngày không thấy người. Có đệ muội nên quên luôn huynh đệ phải không? Ngay cả ta và luyện hư tỷ thí mà cũng không tới xem sao. Đan thần thấy lôi cương tới tức giận lên tiếng. Luyện hư thẳng nhiên nhìn lôi cương rồi hơi nhếch miệng mà gật đầu. Lôi cương trừng mắt nhìn đan thần nói. Ta phải tu luyện. Ta không muốn bị loại ở vòng thứ hai. Hai người các ngươi đã đấu xong rồi. Đang thần và luyện hư cùng gật đầu. Lôi cương cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nói. Thật đáng tiếc. Sao hai người các ngươi không nói cho ta sớm? Vào vòng trong chứ. Nói thường. Nếu không vào vòng trong thì khác nào làm mất mặt luyện đan tông của ta. Nói cho ngươi biết. Suốt ngày không thấy mặt thì đi đâu để nói cho ngươi biết. Đan thần biểu môi, âm thanh hết sức lạnh lùng Lôi cương lắc đầu bất đắc dĩ, không biết phải nói thế nào với đan thần. Có điều trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Trong số bằng hữu của hắn thì cũng chỉ có một người như đan thần mà thôi Số 410 lên lôi đài Trên lôi đài số 10 người trung niên áo hồng chật cao giọng nói Một gã thanh niên khôi ngô có vóc người cao nhất thân thể nở nang bước lên lôi đài Người còn lại là một gã gầy gọt nét mặt âm trầm cũng từ từ bước lên lôi đài y ngẫm đầu nhìn người thanh niên cao hơn mình cả một cái đầu với ánh mắt có chút khinh thường. Bạo lực của lực chi nhất tột. Người thanh niên khôi ngô nói to. Ngộ minh của đạo môn. Người thanh niên gầy gò cũng lên tiếng âm thanh hết sức kiêu ngạo. Một tiếng động vang lên rồi kết giới hạ xuống bao phủ lôi đài số 10. Trong nháy mắt cả hai người liền di động. Lôi cương từ từ lơ lưỡng lên trên không, ánh mắt sắc bén nhìn bạo lực đang di chuyển bên dưới mà cảm thấy khinh thường. Y thầm nghĩ trong lòng rằng chỉ được cái to xác. Y đã có thể lơ lưỡng trên không thì chẳng lẽ lại muốn ta xuống dưới hay sao? Đột nhiên, ngộ minh biến sắc. Bạo lực đang di chuyển ở phái dưới đột nhiên công người rồi vọt thẳng lên cao. Hai bàn tay tỏ của hắn chột thẳng lấy Ngộ Minh đang ngẩn người. Ngộ Minh đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Mặc dù y đang lơ lưỡng trên không nhưng lại quá mức khinh địch. Hơn nữa cũng không có ý thức ngăn cản bạo lực tới gần cũng như phát động công kiếp. Chính điều đó khiến cho Ngộ Minh thu nhanh và thảm hại hơn. Ngộ minh hét lên một tiếng thảm thiết bị bạo lực lao trúng mà bay thẳng xuống đất Trên người y lại còn đeo thêm cả bạo lực nặng 200 cân thì có lẽ không chết cũng bị trọng thương Ngươi dám coi thường ta sao Bạo lực trường mắt nhìn ngộ minh gương mặt khôi ngô điểm một nụ cười lạnh Tay phải của gã nhức lên đấm thẳng vào đầu của ngộ minh Bập một tiếng động vang lên Đầu ngộ minh đập thẳng xuống đất Cũng may bạo lực đã giảm bớt lực Nếu không thì một quyền đó chỉ sợ ngộ minh chết chắc Sau khi đánh một quyền Bạo lực từ từ đứng dậy Chân phải đạt lên bụng của ngộ minh mà nhìn quan Vô số đệ tử đều hít một hơi Ánh mắt chăm chú nhìn về phía lôi đài số 10 Với cái đầu của ngộ minh đang chìm vào trong đất Y còn sống không? Cả đám đệ tử đều rất muốn biết điều đó. Lôi cương cũng hít một hơi. Hắn không ngờ được bạo lực lúc trước thật lòng muốn xem hư kiếm của mình mà lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa mức độ khống chế thân thể linh hoạt hơn hắn rất nhiều. Ít nhất nếu hắn có đấm một quyền ngộ minh chắc chắn sẽ nổ tung đầu. Vậy mà bạo lực chỉ làm cho ngộ minh chảy máu tươi còn lực đạo thì qua đầu ngộ minh truyền xuống đất mà tạo thành một cái hố. Đó là lý do tại sao đầu của ngộ minh không bị nổ. Bởi vậy có thể nói rõ sự khống chế lực lượng thân thể của bạo lực cao tới mức độ nào. Thực sự không biết ngộ minh làm thế nào trở thành đệ tử của đạo môn mà dám khinh thường lực chi nhất tột. Đan thần kinh thường nhìn ngộ minh được người của đạo môn kinh đi. Với lực lượng thân thể kinh khủng như vậy tốt nhất là không để cho y có cơ hội công kiếp. Một khi để cho y tuấn được thì chỉ có rơi vào vạn kiếp bất phục. Đan thần lạnh lùng nói. Đạo hữu. Ngươi ra tay quá độc ác. Một âm thanh lạnh lùng chợt vang lên. Ở vị trí của đạo môn. Một gã thanh niên mặc trang phục màu đen ánh mắt lạnh lẽo nhìn bạo lực Hiển nhiên là nhìn kết quả của sư đệ như vậy khiến cho y cảm thấy tức giận Bạo lực đứng trên lôi đài cuối nhìn người thanh niên đó mà nói Nếu biết có người lên tiếng như ngươi ta đã không thu lại lực lượng mà đánh cho đầu hắn nát bét rồi Ánh mắt của người thanh niên cứng lại nhìn bạo lực chầm chầm Vào lúc này không còn có một tên đệ tử nào dám coi thường bạo lực nữa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 55 ta nhận thua Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 55 ta nhận thua Lôi cương từ từ đứng dậy Tử vẫn thắc mắc hỏi Lôi cương Có chuyện gì thế? Lôi cương nhìn xuống mặt đầu mà cảm thấy run run. Hắn lúng túng nói. Tử vận. Tiếp theo là tới lượt ta. Tử vận sửng sốt rồi cười nhạt một tiếng. Nàng vung tay phải lên khiến cho lôi cương cảm thấy có một thứ lực lượng bao phủ quanh người rồi hắn từ từ bay lên sau đó chậm rãi hạ xuống đất. Lôi cương muốn giải du nhưng lại nhận ra bản thân không thể nhúc nhích được chỉ đành trường mắt mà nhìn xuống dưới. Rất nhiều đệ tử ngẩn người nhìn lôi cương hạ xuống đất. Đột nhiên tất cả đệ tử đều nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của tử vận. Từ cách mà lôi cương hạ xuống họ có thể nhận ra cơ bản lôi cương còn chưa đạt tới khả năng ngự không phi hàn. Chắc chắn là do thiếu nữ kia làm. Ông trời ơi! Không biết báu vật tuyệt thế đó đã đạt tới cảnh giới nào? Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy ghen tị. Lôi cương thở ra một hơi rồi kinh ngạc nhìn xung quanh. Lát sau, một tiếng hét to vang lên. Mời số 411 lên lôi đài. Lôi cương cũng không nhảy ngay lên lôi đài mà từ từ bước lên. Dường như hắn sợ không cẩn thận sẽ bị ngã. Bước đi từng bước, lôi cương từ từ điều chỉnh sự dao động trong lòng. Sau khi đặt chân lên lôi đài, thở ra một hơi, lôi cương liền khởi động tay chân một chút rồi ngẫm đầu nhìn về phía người thanh niên cao to đối diện. Điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc đó là thân thể của người thanh niên đó chẳng hề thua kém gì bạo lực. Chẳng lẽ lại là người của lực chi nhất tột Bạo cuồng của lực chi nhất tột Mơ thanh to lớn của người thanh niên vang lên Y nhìn lôi cương chăm chú dường như muốn nhìn thấu toàn bộ cơ thể hắn Tên tiểu tử này thế nào mà được sư huynh đánh giá cao đến vậy Lôi cương của kiếm cương môn Lôi cương chậm rãi nói Đồng thời cũng quan sát bạo cuồng Trong lòng hắn chật có suy nghĩ muốn cùng với đối phương vật lộn. Bạo cuồng. Cẩn thận một chút. Bạo lực hét lớn một tiếng. Y Y chăm chú nhìn lôi cương. Mặc dù có lòng tin đối với đệ đệ có lực lượng không hề thua kém mình như không biết tại sao. Khi đối mặt với lôi cương. Bạo lực có cảm giác áp lực. Mà bạo cuồng vừa rồi còn có chút khinh thường cũng giật mình nhìn bạo lực rồi lại nhìn lôi cương chầm chầm. y thầm nghĩ trong lòng tại sao sư huynh lại cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ lôi cương thực sự rất mạnh? Liết mặt nhìn cơ thể lôi cương không hề có chút gì cường tráng. Bạo cuồng có chút tin tưởng, đấm hai tay vào nhau rồi nói. Chuẩn bị xong chưa? Lôi cương gật đầu. Trong nháy mắt bạo cùng liền di chuyển còn lôi cương vẫn đứng yên tại chỗ. Chết tiệt! Cái tên lôi cương này bị choáng hay sao? Bạo cùng không hề yếu hơn bạo lực đâu, tại sao lại đứng ngay người ra đó? Hư kiếm đâu? Tại sao không lấy hư kiếm ra còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Đang thần ở dưới đất nôn nóng giống như kiến bò trong chảo. Khuôn mặt luyện hư cũng xuất hiện một chút lo lắng và khó hiểu. Cái tên này có phải bị chán rồi hay không? Kiếm thần nhất miệng cười nói một cách châm biếm. Ma vân và bạo lực cũng không nói gì chỉ chăm chú nhìn về phía lôi cương trong mắt ló lên một tia sáng. Một người có thể cầm được một thanh kiếm nặng ngàn cân sẽ mang tới cho họ điều ngạc nhiên như thế nào? Ngộ đạo của đạo môn cũng nhìn lôi cương chầm chậm. Lúc họ mới tới luyện khí tôn, lôi cương tìm tới hỏi đạo môn có người nào tên là lôi ma gì đó hay không? Lúc đó hắn khiến cho đám đệ tử của đạo môn hết sức kinh ngạc nhưng cũng không ai nghe thấy người mà hắn hỏi. Nhưng nếu chỉ có chuyện đó không thôi thì họ cũng chẳng để ý chỉ có điều thực lực của lôi cương sau đó lại khiến cho mọi người kinh ngạc vì vậy mà có đệ tử suy nghĩ lại xem đạo môn có người đó không. Đừng làm cho ta thất vọng. Ngộ đạo thấp giọng nói. Trong lòng bạo cuồng rất tức giận. Bản thê y dốc hết sức công kiếp vậy mà tên tiểu tử này lại đứng yên tại chỗ. Hay là y coi thường mình thấy thực lực của mình không uy hiếp được hắn. Trong giây lát, tốc độ của bạo cuồng và lực lượng tăng lên. Rồi y giống như một cơn lúc lao về phía lôi cương với tốc độ khiến cho không khí vang lên những tiếng gió rít, Hoành một tiếng động chật vang lên. Trong lúc mọi người đang nghĩ lôi cương có phải bị điên hay không? Còn quyền của bạo cuồng thì sắp đánh tới ngực lôi cương thì hai mắt hắn chợt sáng ngời. Chân phải lui lại sau một bước. Quyền trái và ngực xoay dọc. Quyền phải vung lên như một tia chớp đánh thẳng vào quyền của bạo cuồng. Sau tiếng động đó, mặt đất dưới chân hai người nổ tung. Lôi cương lui lại một bước còn bạo cuồng lùi lại mấy bước không thể tin nổi mà nhìn đối phương. Gương mặt mi thanh mục tú của y không giấu được sự hoảng sợ Sao thân thể của hắn lại có thể mạnh tới mức độ như vậy Trong lòng bạo cuồng vô cùng khiếp sợ Một quyền này va chạm với nhau khiến cho thân thể của y phải run rẩy. Cho dù là chống lại một quyền với sư huynh bạo lực y cũng không có cảm giác đó Chẳng lẽ lực lượng thân thể của hắn còn mạnh hơn cả sư huynh bạo lực? Đám đệ tử hít một hơi. Cả đám mở to mắt mà nhìn nét mặt thản nhiên của lôi cương. Ánh mắt ngộ đào sáng ngời. Rồi sau đó có chút gì đó trầm tư. Chợt y quay sang một tên đệ tử phía sau nói. Đi hỏi xem trong tôn có người nào tên là lôi ma hay không? Chuyện này. Này, lôi cương ẩn dấu thực lực. Thân thể của hắn dám chống lại với lực chi nhất tột. Sao có thể như vậy? Đang thần ngây người mà lẩm bẩm nói. Còn luyện hư đứng bên cạnh. Ánh mắt cũng trở nên hết sơn. u vinh, quy, quy, cương. Nghiêm túc. Sâu trong mắt cũng không giấu được một sự khiếp sợ Ma vân hít một hơi Mi mắt hơi cục xuống rồi khó miệng khẽ nở nụ cười Ngươi Bạo Cuồng khẽ khởi động thân thể hóa giải cơn tê dại của bản thân Rồi trường mắt mà nhìn lôi cương nhưng không nói được tiếng nào Nhìn thân thể của lôi cương không hề có vẻ cường tráng vậy mà bạo cuồng không thể tin nổi hắn lại có thể bột phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ánh mắt của lôi cương từ từ nóng lên. Mặc dù tu luyện ngũ hành thể tu nhưng từ trước tới nay, lôi cương mới chỉ giao tiếp với phách đá chiếc chưa bao giờ đánh đấm với người khác. Một quyền này khiến cho ý chí chiến đấu của lôi cương tăng cao. Hắn nhìn bạo cùn chầm chầm rồi nói Ta công kiếp đây Nói xong chân phải lôi cương dậm mạnh về sau một cái khiến cho mặt đất lại xuất hiện thêm một cái hố Sau đó hắn như một mũi tên rời cung mà lao về phía bạo cùn Bạo cùn nhanh chóng lùi lại vài bước Ở lực chi nhất tục bạo cùn và bạo lực có thực lực không kém nhau bao nhiêu nên trong lòng rất cao ngạo Vừa rồi bị thu thiệt trong quyền đầu tiên khiến cho bạo cuồng nổi giận Lúc này thấy lôi cương chủ động công kích Bạo cuồng hết sức nghiêm túc Lui lại vài bước rồi đột nhiên đánh về phía lôi cương âm Ẩm lôi đài số một liên tục vang lên những tiếng nổ Cả hai người liên tục chọi quyền với nhau khiến cho đám đệ tử đứng dưới phải liếu lưỡi ui chào Bảo cuồng không phải là đối thủ của hắn Lực lượng thân thể của hắn chẳng lẽ đã đạt tới nhị phẩm Để tham gia đại hội giao lưu thì tuổi phải dưới 23 Vậy thì làm sao mà hắn có thể có được thân thể đạt tới nhị phẩm Đây là thần lực do trời sinh hay là tu luyện pháp quyết Nếu như thần lực do trời sinh vậy thì lôi cương thực là khủng bố Bạo lực nhìn lôi đài chầm chầm thấy bạo cuồng liên tiếp lui về phía sau mà lẩm bẩm nói. Đã lâu lôi cương không có cảm giác sản khoái được thoải mái phóng thiết lực lượng như vậy. Vì thế mà lôi cương càng đánh càng mạnh tốc độ càng nhanh. Còn bạo cuồng thì hoàn toàn ngược lại trong lòng y tức gần hộp máu, hai tay bắt đầu rung rẩy Y liên tục mắng lôi cương âm hiểm. Không ngờ ngay cả đầu gối cũng dùng. Vài lần suốt chút nữa thì đá vào chỗ đó của y. Cũng không thể trách được lôi cương. Lúc còn ở kiếm cương môn, lôi cương dùng hai khuỷu tay, đầu gối mà công kiếp vách đá. Vì vậy mà toàn thân đều trở thành vũ khí sắc bén của lôi cương. Lúc này đánh đám với bạo cuồng. Lôi cương chỉ theo thói quen dùng đầu gối nên suýt chút nữa đá vào chỗ đó của bạo cuồng cũng chỉ là trùng hợp. Đột nhiên lôi cương đấm mạnh hai cái vào ngực bạo cuồng khiến cho ít hầu của y cảm thấy ngòn ngọt đồng thời lùi lại mấy bước. Nhưng còn chưa kịp phản ứng y tái mặt khi thấy lôi cương dùng cả bả vai mà lao về phía mình. Bạo cuồng run người vội vàng hét lên. Hoan! Ta nhận thua. Đột nhiên nghe thấy âm thanh của bạo cuồng, lôi cương đang dốc sức liền biết ngay là không ổn. Bản thân hắn cũng không thể khống chế được sức lực một cách dễ dàng. Vì vậy mà đột nhiên hắn bật người, hút thẳng vai xuống mặt đất. Rầm, rầm, rầm. Cả lôi đài đều chấn động. Những mảnh đá vụn giống như những thanh kiếm sắt bắn lên tung tóc. Mười mấy mảnh đá vụn bắn qua người bạo cuồng khiến cho khuôn mặt y xuất hiện mấy vết máu. Lôi cương từ từ đứng dậy, khởi động một chút, ánh mắt vui vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói. Thật thoải mái. Bạo cuồng nhìn lôi cương chầm chầm giống như nhìn một con quái vật. Toàn bộ đệ tử của các môn phái có mặt đều hít một hơi khiếp sợ nhìn lôi cương đang tươi cười. Bọn họ không ngờ được lực lượng thân thể hắn lại kinh khủng như vậy Không ít để tử nuốt nước bọt Thầm cầu nguyện hy vọng ba vòng không gặp phải lôi cương Nụ cười của Ma Vân cũng hơi cứng lại Ánh mắt trở nên nghiêm túc Tới lúc này Ma Vân mới thực sự coi trọng lôi cương Gương mặt bạo lực giật giật mấy cái nhìn về phía lôi cương Có chút cảm kích và ngạc nhiên Bạo lực làm sao không nhận ra nếu lôi cương lao thẳng vào người bạo cuồng thì có lẽ y không chết cũng phải trọng thương. Đây, đây, đây. Miệng đang thần hát to đủ để nhét cả quả trứng vịt vào trong. Gã không thể thốt ra được một câu trọn vẹn, chỉ biết ngay người nhìn lôi cương. Gương mặt lạnh lùng của luyện hư cũng giật giật mấy cái. Vốn kiếm thần đang nở nụ cười chế giễu cũng sưởng sờ ánh mắt nhìn lôi cương lại thêm kiên định Trên vách đá Tên tiểu tử này không đơn giản Qua một thời gian nữa có lẽ sẽ có được tiền đồ vô lượng Hỏa lãnh chật mở hai mắt nhìn lôi cương mà nói Nét mặt tử vận vẫn không thay đổi nhưng thân hình mềm mại cũng rung nhẹ. Ánh mắt nhìn lôi cương chầm chầm mà thầm nhủ. Tiền đồ vô lượng sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 56 luyện thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 56 luyện thể. Trên một đỉnh núi nằm trong mây của luyện khí tôm. Lôi cương ngây người nhìn biển mây trắng Xung quanh dường như là một thế giới màu trắng có chút gì đó chói mắt Đây là lần đầu tiên lôi cương đứng trên đỉnh một ngọn núi cao mà thưởng thức cảnh đẹp vô biên xung quanh Tử vận đứng trước mặt lôi cương ánh mắt đăm chiêu không hề có tâm tư mà thưởng thức đám mây trắng cùng với hắn Tử vận Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lôi cương nhìn tử vận, sự thiết thú giảm đi mấy phần. Lôi cương biết tử vận đưa mình tới đây chắc chắn là có chuyện. Tử vận cũng không lên tiếng, chỉ nhìn về đám mây trải dài phía trước như đang suy nghĩ gì đó. sắc mặt lôi cương từ từ trầm lại chờ đợi câu trả lời của tử vận. Nhưng tử vận vẫn không để ý tới lôi cương chỉ im lặng không nói. Tử vận! Có phải trong lòng người đang có tâm sự hay không? Mấy ngày qua ta có cảm nhận được. Nhưng ta biết có một số chuyện ta không nên hỏi vì vậy mà cũng không dám hỏi. Nếu ngươi có thể nói ra cho nhẹ người thì cứ nói ra. Lôi cương trầm giọng nói ánh mắt có chút quan tâm, yêu thương. Lôi cương không biết rằng mình có cảm giác gì với tử vận. Chỉ có điều nếu như không gặp tử vận thì hắn cảm thấy không thoải mái Lúc nào cũng nghĩ tới nàng Cái cảm giác này khiến cho lôi cương không hiểu tại sao Tử vận hơi run người, khẽ chết mắt vài cái Thật lâu sau, tử vận mới nói một cách chậm rãi Lôi cương Hiện giờ ngươi đứng trên đỉnh núi này có cảm giác thế nào? Lôi cương thắc mắc mà nhìn tử vận không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy. Nhìn quanh một chút rồi hắn trả lời. Đứng trên đỉnh núi này ta có thể nhìn thấy biển mây mênh mông, rất đẹp. Còn gì nữa không? Sắc mặt tử vận vẫn thản nhiên mà hỏi. Lôi cương ngơ ngát nhìn biển mấy kỹ càng rồi lắc đầu, nói. Ngoài trừ mây ra không còn thứ gì khác. Lôi cương, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi người lên ngày càng cao thì người đó không phải chỉ nhìn thấy mỗi mặt đất. người đi trên mặt đất chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn trên trời. Nhưng nếu ngươi đứng trên đỉnh núi này thì ngươi có thể nhìn thấy biển mây. Thậm chí nhìn xuống có thể thấy những ngọn núi cao thấp khác nhau. Có một số việc cần phải đứng cao mới có thể thấy được. Tử vận nói một cách chậm rãi, âm thanh hết sức nghiêm túc lan khắp cả đỉnh núi. Một làn gió nhẹ nhàng thổi tới vuốt ve mái tóc của tử vận khiến cho nàng giống như một tiên nữ dáng trần. Lôi cương cúi đầu suy nghĩ rồi lát sau ngẫm đầu mà nhìn tử vận rồi hỏi. Chuyện này có gì khác nhau? Đứng ở chỗ nào cũng có thể thấy được mà. Đây là tâm tính. Tâm tính của cường giả và tâm tính của người thường cũng đều khác nhau. Chẳng hạn như người đứng trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nào đó còn người đứng ở đây thì có thể nhìn thấy mọi nơi. ngươi có hiểu ý của ta không? Tử vận quay đầu, nhìn lôi cương mà hỏi. Lôi cương ngơ ngát lắc đầu, không hiểu ý của tử vận có nghĩa là gì? Tử vận cười nhạt một tiếng. Tiếng cười của nàng có chút gì đó cô đơn, bất đắc dĩ. Sau đó, nàng lẩm bẩm nói. Hiện tại ngươi con nhỏ còn chưa hiểu. Tu luyện cho tốt đi. Sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Tử vận dơ bàn tay mềm mại kéo lôi cương đang ngơ ngát mà bay xuống núi. Nửa tháng sau, ở khoảng trống diễn ra đại hội giao lưu Trên vách đá đã ngồi đầy những cường giả mạnh nhất của trung su giới Cả đám nhìn soi mói xuống dưới Mà tôn chủ họa đức của luyện khí tôn thì bay trên không trung mà lên tiếng Đã trải qua mấy vòng tỷ thí Cuối cùng chỉ còn lại 40 người các ngươi Các ngươi hãy chỗ hết tài năng mà đoạt lấy ba vị trí đứng đầu đi. Phía dưới họa đức ánh mắt của bốn người thanh niên hết sức nghiêm túc ý chiến đấu dào dạt nhìn lên trời. Cả bốn mươi người đều là những nhân tài được chọn ra sau mấy vòng tỷ thí. Trong đó, đen thần, luyện hư, lôi cương, đao đột, mơ lệ là năm người chúng ta đã biết rõ. Còn lại 35 người khác phần lớn là đệ tử của bảy đại môn phái. Nhưng trong số đó có hai người lần này là ngựa ô của đại hội giao lưu. Một người là linh cương của cương linh tôm. Một người khác là hư đứng của hư đạo tôm. Tôm phái của cả hai đều là tôm phái nhỏ. Nên có thể bước vào trong số 40 người thì sau đại hội giao lưu. Thân phận của bọn họ sẽ tăng vọt Thậm chí có rất nhiều đệ tử ngưỡng mộ Bây giờ, 40 đệ tử có thể tùy chọn đối thủ của mình Nhưng mỗi người phải chọn lấy một người Nếu không sẽ mất đi tư cách tham gia tranh đoạt ba vị trí dẫn đầu Họa đức hét to Lôi cương nắm chặt hai tay nhìn lên không trung mà lẩm bẩm Ca có thấy được không? Tiểu cương cố gắng. Tiểu cương đang trưởng thành đây. Ca. Trong thế giới hỗn độn. Ở một môn phái viễn cổ với khí thế vô biên. Một gã thanh niên mi thanh mục tú đang ngồi xếp bằng ở trong một góc của môn phái. Hai mắt nhắm nghiền chìm sâu vào trong tu luyện. Đột nhiên, người thanh niên mở to mắt. Đôi mắt thâm thuế như bao phủ tất cả mọi thứ một thứ huy thế hùng mạnh từ trong cơ thể người thanh niên bùng nổ khiến cho bầu trời đen trong xanh chợt kéo đầy mây đen âm um, ầm. Um. một tiếng sét vang lên chấn động toàn bộ môn phái vô số cao thủ cùng mở mắt rai u, ô. trong đám mây đen không ngờ còn vang lên cả tiếng long ngâm một con thần long màu vàng kim thách thoáng ẩn hiện trong mây rai uo lại một tiếng long ngâm nửa vang lên, một con thần long màu hồng chợt xuất hiện. Rai u o, lại một tiếng thần long vang lên dữ dội, một con thần long màu vàng đất tiếp tục hiện lên. ba con thần long cuốn lấy nhau trong không trung. Rai u g r u v g w w cả ba con thần long cùng gầm lên khiến cho trời đất rung chuyển. Từ từ ba con thần long không ngờ hợp nhất lại thành một con thần long màu tím. Oanh! một tiếng nổ vang lên, con thần long màu tím từ trên không trung chợt nhào xuống người thanh niên ở bên dưới. A! Bị con thần long màu tím cuốn lấy, người thanh niên hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét ấy thậm chí còn ác hẳn những tiếng sấm ở trên trời. Mấy vị lão nhân từ từ xuất hiện ở xung quanh, nhìn chầm chầm người thanh niên đang bị con thần long màu tím bao quanh. Một vị lão nhân trong số đó chợt lẩm bẩm. Luyện hư hợp đạo không ngờ lại dẫn tới lôi kiếp tam hệ nguyên sinh luyện thể. Đúng là thân thể có ba thuộc tính. Kẻ này tiền đồ không thể đo lường được. Tiên đạo Tông chúng ta có được y nhất định sẽ trở nên rầm rộ. Tốt lắm. Điền chân. Lần này ngươi dẫn cho tiên đạo Tông chúng ta một đứa con cưng như vậy. Sau này bước vào nội Tôn tu luyện đi. Một vị lão nhân khác vui mừng quay đầu nhìn lại một lão nhân ở phía sau mà nói. Vị lão nhân kia run người. Gương mặt vô cùng kiết động quỳ rạp trên không trung mà dập đầu chính cái nói Đa tạ tôn chủ, đa tạ các vị trưởng lão Điền chân, chờ hắn tỉnh lại dẫn hắn tới gặp lão phu Một lão nhân mặc một bộ trang phục được tết bằng sợi gai trầm giọng nói Bất chợt mấy vị lão nhân biến mất trong không trung Lúc này trong tôn phái có rất nhiều đệ tử tới đây, ngạc nhiên nhìn người thanh niên đang bị con thần long màu tím luyện thể. Điền chân run rẩy mãi như không tin được vào những gì mà mình nghe thấy. Thái thượng trưởng lão đã nói dẫn hắn đi gặp người. Điền chân từ từ nhìn về phía người thanh niên ánh mắt sáng ngời. Tiền đồ sau này không thể đo lường được vậy mà mình lại người dẫn đường của hắn. Suốt một tháng trôi qua, con thần long màu tím gần như chui vào trong cơ thể của người thanh niên. Lúc này toàn thân gã lưu chuyển một làn ánh sáng ba màu. Đột nhiên, người thanh niên chợt mở mắt, ánh mắt thâm thúy không ngờ lại lón lên ba loại hào quang. Nhưng nó chỉ lón lên một chút rồi lại trở lại như bình thường. Người thanh niên chậm rãi nhìn về phía lão nhân bên cạnh, ánh mắt vui vẻ mà chậm rãi nói: "Sư Tôn." Điền Chân giật mình, chớp mở mắt nhìn về phía người thanh niên, gương mặt co giật mấy cái rồi nhỏ giọng nói: "Lôi mà. Lúc trước sợ dĩ ta không thu ngươi làm đồ đệ đó là vì cơ bản ta không thể dạy được cho ngươi. Ngươi gọi ta là Điền Chân sư huynh đi." Sau này, ngươi coi như trở thành một phần tử thực sự của tiên đạo Tôn. Người thanh niên sững sốt, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhưng cũng không nói gì thêm. Được rồi. Lôi mà Tư chức của ngươi quá tuyệt vời. Chưa tới 10 năm đã đạt được tới tình trạng như vậy. Hãy theo ta đi gặp Thái Thượng Trưởng Lão đi. Nét mặt của Điền Chân kiết động Ứng hồng, Thái Thượng Trưởng Lão của tiên đạo Tôn. Có lẽ chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có khả năng trở thành sư phụ của gã. Cũng là nhờ mình có mắt nhìn người. Thái Thượng Trưởng Lão. Mơ thanh của người thanh niên không hề kiết động mà chỉ có chút kinh ngạc. Lôi mà Ngươi nhớ kỹ Nếu như ngươi có thể trở thành đồ đệ của Thái Thượng Trưởng Lão vậy thì địa vị của ngươi sẽ tăng lên. Điền chân chật dừng lại, nhìn nét mặt không hề chú ý của người thanh niên mà ngạc nhiên. Có lẽ cũng chỉ có mình hắn mới có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy khi nghe thấy cái tên Thái Thượng Trưởng Lão. Thậm chí, lại còn có vẻ như chẳng cần. Điền chân lại thấp giọng nói. Hơn nữa, ngươi có thể nhanh chóng đạt tới đạo vương. Tới lúc đó, sắc mặt người thanh niên thay đổi, thân mình run rẩy. Ánh mắt thâm thúy nhìn lên không trung không biết đang nghĩ về nơi nào. Tiểu Cương, ca đang cố gắng. Ngươi có thấy không? Cố gắng chờ ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 57 khiêu chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 57 khiêu chiến. Họa Đức vừa mới nói xong, ánh mắt của 40 đệ tử đều sáng ngời khi biết bản thân có thể tự mình lựa chọn đối thủ. Cả 40 người này đều là thiên tài trong số phần lớn đệ tử của các môn phái. Đột nhiên Ma vân Bạo lực Chân cương cùng với kiếm thần Thậm chí là đan thần Luyện hư Ngộ đạo đều nhìn về phía lôi cương Với ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu Lôi cương vẫn nhìn lên không trung Không biết đang nghĩ về nơi nào Tự mình lựa chọn đối thủ Hừ Hôm nay kiếm thần ta sẽ rửa sạch mối nhục lần trước Kiếm thần thầm nhũ trong lòng. y chờ đợi giờ phút này đã lâu lắm rồi. Bắt đầu khiêu chiến. Họa đức hét to một tiếng rồi bay về phía khoảng không bên trên. Mơ lệ khiêu chiến ngươi. Họa đức vừa nói xong, một âm thanh lạnh lùng chật vang lên. Ánh mắt mơ lệ hừng hợp ý chí chiến đấu mà nhính ma vân chầm chầm. Đám đệ tử đứng xem liền ồ lên Đặc biệt là đệ tử của ma luyện môn lại càng có ý khinh thường Một tên đệ tử không biết môn phái nào mà lại dám khiêu chiến đại sư huynh của họ thế nào khác nào muốn chết Ma Vân cũng sưởng sờ không nghĩ mình lại là người đầu tiên bị khiêu chiến Trong lúc y vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên khiêu chiến lôi cương trước hay không hay là người khác thì không ngờ. Ma Vân từ từ nhìn về phía mơ lệ rồi gật đầu. Như người mong muốn. Gương mặt lạnh lùng của mơ lệ có chút kiết động, ẩn hỗn. Ngay từ đầu đại hội, mơ lệ đã để ý tới Ma Vân. Đặc biệt là trong trận đấu đầu tiên, Ma Vân một chiêu đánh bại đối thủ khiến cho Mơ Lệ hết sức khiếp sợ. Sự khiếp sợ đó khiến cho bao ngày qua, Mơ Lệ vẫn tự hỏi nếu bản thân phải chống lại Ma Vân thì có bao nhiêu phần trăm chiến thắng. Càng nghĩ lâu, nó lại càng trở thành một thứ khúc mắt trong lòng Mơ Lệ. Mơ lệ hiểu được nếu như mình không gạt bỏ được điều đó thì con đường tu luyện sau này của gã sẽ rất khó khăn Vì vậy mà ngay từ đầu, mơ lệ đã lựa chọn khiêu chiến ma vân Hai người chậm rãi đi lên lôi đài Trên vách đá, một vị lão nhân áo tím cứng người nhìn xuống cái bóng lạnh lùng bên dưới mà muốn hộp máu Kiếm đỉnh môn của lão có tất cả 13 vị đệ tử chỉ có 2 người lọt vào trong số 40 người mạnh nhất. Vậy mà lúc này không ngờ mơ lệ lại khiêu chiến người đứng đầu trong thế hệ thanh niên của ma luyện môn. Chẳng cần phải đánh tôn chủ xích kiếm của kiếm đỉnh môn cũng biết kết quả thế nào. Nhưng chút mực tức đó cũng chỉ xuất hiện một chút trong lòng lão. Tình hình đã định thì có nói thêm cũng chẳng có tác dụng. Sau khi kết giới bao phủ lôi đài, Ma Vân đưa tay phải lên mà nói lạnh lùng. Mời! Gương mặt mơ lệ giật giật mấy cái rồi rút linh kiếm. Gã nhanh chóng di dọng công về phía Ma Vân. Kim hành trạm Thức thứ năm. Mơ lệ thầm hét lên trong lòng. Thanh linh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng màu xanh lao thẳng về phía ma vân. Ma vân hơi nheo mắt, nắm chặt thanh trọng kiếm. Rồi trong nháy mắt khi mơ lệ đâm tới, thanh trọng kiếm đột nhiên động mạnh, chém ngang về phía mơ lệ. Keng, Một âm thanh chói tai vang lên. Ánh mắt của mơ lệ ngưng trọng, nhanh chóng di động tới bên người ma vân. Thanh linh kiếm trong tay chuyển động đâm xuống bụng đối phương tốc độ tốt lắm Mơ thanh lạnh lùng của ma vân vang lên Nhưng lại không thèm ngăn cản một kiếm đó mà vẫn vung kiếm bổ thẳng vào mơ lệ UỪN Một tiếng động trầm thấp vang lên Thanh trọng kiếm chém thẳng lên vai phải của mơ lệ Cũng may, mơ lệ phản ứng kịp thời Dùng linh kiếm cản được nếu không chắc chắn mất đi sức chiến đấu. Mơ lệ lùi lại, sát mặt tái nhật, vội vàng hít mấy hơi cố gắng áp chế khí huyết đang trào lên trong lòng. Tuy nhiên, nơi khó miệng hắn vẫn xuất hiện một sợi tơ máu. Ánh mắt của mơ lệ từ từ đỏ lên. Sự hùng mạnh của ma vân đã khơi dậy ý chiếc chiến đấu của mơ lệ. Lôi cương cũng thôi không nghĩ nữa mà nhìn về phía lôi đài đang diễn ra trận chiến giữa Mơ Lệ và Ma Vân. Trong lòng hắn hết sức nghiêm túc, Ma Vân rất mạnh. Thậm chí lôi cương còn coi như gã chính là đối thủ mạnh nhất trong đại hội giao lưu lần này. Mấy trận chiến trước đó, Ma Vân chỉ dùng mấy chiêu là xong khiến cho lôi cương không thể nhận ra nông sâu của gã như thế nào. Kim hành trạm Thức thứ sáu. Mơ lệ quát khẽ một tiếng. Vung kiếm chém xuống người ma vân. Một đào kiếm khí mạnh mẽ xuất hiện. Sau khi bổ một kiếm. Mơ lệ lại vọt tới gần ma vân. Hờ. Ma vân hừ lạnh một tiếng. Thanh trọng kiếm trong tay chuyển động. Xoay bề mặt to của nó ra ngăn cản kiếm khí của mơ lệ. Đột nhiên. Đồng tử trong mắt ma vân co lại khi thấy một đạo kiếm khí chợt lao tới từ phía bên phải. Ma vân chẳng hề lưỡng lự quát lên. Cấm ma cương trảm. Thức thứ năm. Thanh trọng kiếm đột nhiên tỏa ra khí thế bước người cùng với ánh sáng màu đen chói mắt bao phủ lấy mơ lệ. Kem kem. Hở. Mơ lệ bắn ngược trở lại, rơi mạnh xuống nền đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Quần áo trên người gã rách nát chảy đầy màu tươi. Mơ lệ cố gắng đứng dậy, một lần nữa cầm lấy linh kiếm. Ánh mắt gã giống như một con sói cứ nhìn Ma Vân chầm chầm. Ngươi thực sự vẫn muốn đánh nữa sao? Ma Vân nhỏ giọng nói. Đối với mơ lệ trong lòng Ma Vân có chút khen ngợi. Có thể bước được gã xuất ra cương kỷ cũng không có nhiều người Mơ lệ gật đầu Thân mình chật tỏa ra ánh sáng màu xanh rồi đột nhiên giống như một mũi tên rời khỏi cung vọt về phía ma vân Hắn quát khẽ một tiếng Kim hành trảm Thức thứ chính Một đạo kiếm khí tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ lao về phía ma vân Ma Vân cầm kiếm bằng hai tay một cách cẩn thận. Nhưng chẳng những gã không lùi lại sau mà còn lao về phía Mơ Lệ. Đột nhiên, thanh trọng kiếm sáng rực lên, chuyển động theo một đường tròn rồi Ma Vân quét lên. Cấm Ma cương trảm. Thất thứ bảy. Oanh! Một âm thanh vang lên lan rộng tới tận chân trời. Mơ Lệ bay ngược ra phía sau. Lần này hắn không còn đứng dậy được Mà nằm trên mặt đất Mở to mắt mà nhìn lên trời Mơ lệ biết mình đã thu Thu một cách triệt để Hắn thở ra một hơi Cố gắng nhịn đâu rồi nhỏ giọng nói Ta thua Chợt mơ lệ cố gắng đứng dậy Đi xuống lôi đài rồi xếp bằng ngồi trên mặt đất Ma vân thu thanh trọng kiếm Liết mắt nhìn lôi cương Y cố gắng ngăn chặn bản thân muốn khiêu chiến với hắn Ma vân biết mặc dù mình vừa mới chiến thắng Nhưng cũng tiêu hao rất nhiều cương khí Vốn đối với lôi cương cũng không có nhiều phần thắng Vì vậy mà nếu lúc này Y đi khiêu chiến Thì chỉ có kết quả ngược lại Lôi cương bước tới bên người mơ lệ Lấy từ trong giới chỉ ra một viên hồi phục Đang rồi bỏ vào trong miệng gã mà nói Là hồi phục đang. Mơ lệ mở mắt nhìn lôi cương cất giọng khàng khàng. Cảm ơn ngươi. Lôi cương. Nói xong y nuốt viên đang dược xuống rồi tiếp tục vận hành thất tinh kiếm cương quyết. Người kế tiếp. hỏa đức ở trên không lại hét to. Kiếm thần lạnh lùng nhìn lôi cương chầm chầm nhưng không khiêu chiến. Kiếm thần cũng không phải là kẻ ngốc. Gã biết nếu bây giờ mà khiêu chiến thì bản thân sẽ bất lợi. Tuy rằng có thể rửa được mối nhục lúc trước, nhưng phần thưởng cho ba người đứng đầu lại khiến cho kiếm thần điên cuồng hơn. Ta là chân sơn của cương chân môn khiêu chiến người. Mơ thanh của một gã đệ tử lại vang lên ánh mắt nhìn về phía linh cương của cương linh tông có chút giả hoạt. Y thầm nghĩ chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ mà thôi, có lẽ may mắn nên lọc vào trong số 40 người mạnh nhất. Tướng mạo của Linh Cương hết sức bình thường, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, thi thoảng lại ló lên tia sáng cơ trí. Linh Cương nhìn chân sơn rồi gật đầu, nhát mép cười lạnh. Làm sao mà gã không hiểu được suy nghĩ của chân sơn? Đại chiến lại tiếp tục diễn ra trên vách đá Các vị tôn chủ cùng trưởng lão đều nhắm mắt Chờ đợi trận chiến cuối cùng Có lẽ chỉ có những trận đấu tranh đoạt Ba vị trí đầu tiên mới khơi dậy sự hướng thú của họ Trận chiến đầu này, Linh Cương giành thắng lợi Sau một ngày, 40 người đã bị loại một nửa Trên sân chỉ còn lại có 20 đệ tử Trong số đó có 10 đệ tử đang ngồi xếp bằng hồi phục. Những trận khiêu chiến trước đó khiến cho họ bị tiêu hao rất nhiều cương khí và chân khí. Lôi cương vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước. Đang thần, luyện hư, đau đồ, bạo lực, ngộ đạo, hư lập cũng như vậy. Dường như chẳng hề để ý tới khiêu chiến. Mà đám đệ tử khác dường như biết thân phận của mấy người này nên cũng không dám khiêu chiến. Ánh mắt của kiếm thần nhìn lôi cương đầy oán đột. Kiếm thần đang đợi khi số người khiêu chiến ít đi sẽ khiêu chiến lôi cương. Trên vách đá, đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh xắn khiến cho mỗi một vị cao thủ đều mở mắt. Nhìn bóng người áo tím đang ngồi xếp bằng phía trước cả đám kinh ngạc ngẩn người Họa Đức mở mắt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh mà kinh ngạc Một thiếu nữ có khí chất thật tốt Chợt lão cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn về đây Họa Đức thầm thở dài Bản thân lão là tôn chủ của luyện khí tông Bây giờ có thêm một người thì tự mình phải lên tiếng Mà Hỏa Đức làm sao lại không biết có thể đột nhiên xuất hiện ở đây thì đâu phải là người tầm thường? Đạo hữu? Hỏa Đức mở miệng hỏi nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của Hỏa Lãnh ở bên cạnh kìm lại. Nhìn cái lắc đầu của Hỏa Lãnh, Hỏa Đức sưởng sờ kinh ngạc nhìn thiếu nữ. Tử Vận. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Tử Vận quay đầu Nhìn vị lão nhân đó rồi gật đầu thản nhiên Sau đó nàng lại quay đầu đi Các vị tôn chủ xung quanh trường mắt kinh ngạc nhìn tử vận mà thầm hỏi xem thiếu nữ này là ai Đường đường là tôn chủ ngữ kiếm của kiếm cương môn hỏi nhưng cũng không thèm trả lời Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía ngữ kiếm Mà ngự kiếm cũng chỉ hơi xấu hổ chứ không hề có ý trách cứ. Sau khi nhìn tử vận với ánh mắt kinh ngạc, đám người đang ngồi lại từ từ nhắm mắt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bên dưới nếu không hồi phục thì đứng đó chứ không có ai khiêu chiến. Cả đám đều chuẩn bị cho đại chiến tiếp theo. Vì trận chiến này chỉ có thể thắng chứ không được bại nên tất cả đều cẩn thận bạo lực đưa mắt nhìn đám cao thủ xung quanh rồi bước ra gã nhìn đám đệ tử khác khiến cho những người đang ngồi xếp bằng chợt run người sợ mình sẽ bị gã chỉ nhưng cuối cùng bạo lực lại như về phía hư lập của hư đạo tôn mà nói ngươi có đồng ý đánh một trận với ta không hư lập hơi sững sờ ánh mắt có chút quái dị Lúc trước, bạo lực tỷ thí khiến cho rất nhiều đệ tử sợ hãi. Mà hư lập cũng là một trong số đó. Lúc này, bạo lực tự chỉ vào y, nếu như không đánh thì sẽ mất đi tư cát. Mà đánh, thì bản thân cũng không nắm được chiến thắng. Sau khi cân nhắc một lúc, hư lập thở dài rồi gật đầu trên vách đá. Một vị lão nhân áo tím đang ngồi xếp bằng ánh mắt chật trở nên ám đạm. Tên đệ tử duy nhất của Hư Đạo Tôn có lẽ bị loại ở đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 58 thần vân thê thảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 58 thần vân thê thảm. Từ luyện khí tung xuôi về phía nam Trên một con đường nhỏ gấp khúc Mọi bóng người đang tập tỉnh bước đi Mặc dù hai bên đường là rừng cây Với cảnh sắc tuyệt đẹp Nhưng lúc này bóng người đó lại không có tâm trí Mà thưởng tê Hơn U Vinh Quy quy, Cương Lôi cương Đang thần Lôi cường. Đang thần, bóng người đó liên tục lẩm bẩm hai cái tên với một sự oán đột. Thậm chí có khi y lại ngửa mặt lên trời mà cười, có điều tiếng cười hết sức đau đớn. Trên con đường nhỏ trong rừng rậm chật xuất hiện hơn mấy chục người mặc áo thô cầm trong tay đại đao. Nhìn bóng người phía trước, tên đại hán cầm đầu hét lên. Cây nơi đây là do ta trồng. Con đường này là do ta mở Nếu muốn đi qua thì phải để lại lộ phí Lôi cường Đang thần Các ngươi phải chết Chết Bóng người đó dường như không thấy 10 gã đại hán phía trước Cứ vừa tập tỉnh bước đi Vừa lẩm bẩm Tiểu tử Ngoan ngoãn đi Có nghe lão đại nói không Một gã thanh niên có khuôn mặt giống như mặt chuột ở sau lưng người thanh niên cầm đầu quát lên Nhưng bóng người vẫn đang tập tỉnh đi tới không hề ngẫm đầu lên Tên lão đại hơi nhíu mày Từ trang phục mà người đó mặc có thể thấy được là một người quý phái Gã tưởng y bị mình dọa cho sợ hãi liền cười ha hả Lục soát người cho ta Sau khi nghe lão đại ra lệnh, mấy tên tiểu đệ phía sau vọt lên, bao vây lấy người thanh niên. Đột nhiên tên đại hán ở trước mặt người đó, chật hoảng sợ hét lên. a, Lạc huyễu! Rồi y cũng cùng bỏ chạy. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cho mười người còn lại kinh ngạc. Một gã hét to. Hạ lão ngủ. Có phải ngươi uống nhiều quá hay không? Giữa ban ngày làm sao mà? a a Có huyện? Tên đại hán còn chưa kịp nói xong đã cầm miệng cúng cuồng bỏ chạy theo người kia. Gã thanh niên từ từ ngẫm đầu ánh mắt ôm trầm nhìn đám đại hán xung quanh. a a a Tất cả đám đại hán đều hoảng sợ mà hét lên. Ngay cả tên lão đại sau khi nhìn thấy cũng co giò bỏ chạy. Chỉ thấy gương mặt của người thanh niên đó như vạn vẹo, thay đổi, chỉ còn lại duy nhất đôi mắt là còn nguyên. Cái mũi dường như bị gọt mất, miệng giống như bị xé rộng, đôi môi biến mất. Nhìn thế nào thì đúng là quỷ mà người bình thường vẫn nói. Mà con quỷ đó đúng là thần vân. Sau trận chiến với đan thần thần vân gieo gió gặt bão tự mình chuốt lấy họ bị đối phương dùng cửu thiên liệt diễm đốt cháy toàn bộ người bình thường thần vân rất quan tâm tới dung mạo của mình vì vậy mà sau trận chiến nhìn thấy như vậy y gần như ngất đi đặc biệt là ánh mắt thương hại của đám sư huynh đệ cũng với ánh mắt của mấy người cương kiếm tự khiến cho thần vân gục ngã Vì thế mà thần vân lựa chọn rời khỏi, nói là quay về kiếm đỉnh môn. Nhưng khi ra khỏi luyện khí tung, thần vân nản chiếc trong lòng ngoài trừ sự thù hận ra không còn thứ gì khác. Thần vân chửi mắng đan thần, thậm chí còn thêm cả lôi cương vào nữa. Y còn có suy nghĩ rằng chính là do lôi cương xui khiến đan thần làm như vậy chứ không nghĩ tới hành vi của bản thân. Kiếm đỉnh môn ở kiếm châu, nằm ở bên phải lôi châu. Mà thần vân lại đi theo hướng ngược lại. Cơ bản, y cũng không có ý trở về tôn môn. Trong lòng thậm chí còn oán hận sâu với ba người cương kiếm tử và đám đệ tử khác. Thậm chí y còn hận cả kiếm đỉnh môn. Thần vân cũng chẳng biết đi đâu. Vừa đi vừa thầm chửi rủa đen thần và lôi cương. Vốn thần vân hết sức kiêu ngạo Đặc biệt sau khi tới luyện khí tông nhìn thấy kẻ mà trước đây mình không coi vào đâu lại trở nên mạnh như vậy Y cảm thấy hết sức ghen tị Thậm chí còn có chút tự ti Sau trận thảm bại với đan thần cùng với những lời bàn tán của đám đệ tử khiến cho thần vân rơi xuống vực thẳng Ánh mắt của thần vân tối sầm nhìn chằm chằm vào mấy bóng người phía trước, trong tai vang vọng âm thanh có huyễn của bọn họ. Mơ thanh đó khiến cho thần vân giống như bị vạn mũi kim châm vào người, toàn thân run rẩy. Từ từ ánh mắt của y đỏ hồng, đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm. Các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. Y rút linh kiếm ra rồi hóa thành một đạo ánh sáng mà vọt về phía ba mươi tên đại hán đang cuống cuồng chạy trốn. A a. Núi rừng đang yên tĩnh chợt vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thật thật chết tất cả chết hết. Thần vân nhìn chầm chầm nhưng thi thể bên người nằm trong đống máu mà cười âm trầm. Y đưa thanh linh kiếm lên miệng thè lưỡi ra mà liếm máu tư trên thân kiếm hát ha hà nụ cười âm trầm của thần vân vang xa khiến cho đám chim chóc và giả thú sợ hãi bỏ chạy hu hu a a bất chợt một tiếng khóc đau lòng lại vang lên rồi thần vân hóa thành một cái bóng mà chạy về phía trước chẳng biết chạy bao lâu tới khi cương khí trong cơ thể hao hết thần vân mới dừng lại mệt mỏi nằm trên mặt đất Đưa tay xoa xoa khuôn mặt khiến cho thân mình gã co giật. Vì sao lại thế này? Vì sao lại thế này? a Thần Vân vừa khóc vừa lẩm bẩm nói. hu hu. Tiếng khóc của thần Vân khiến cho bầu không khí trong rừng rậm trở nên âm trầm. Rất nhiều linh thú kinh hoàng mà bỏ chạy. Khóc tới mức không còn sức mà khóc nữa. Y, từ từ ngẫm đầu thì chợt nhận ra đang ở trong một cái cốt nhỏ. Trên mặt đất có khắc vô số ký hiệu kỳ quái. Dường như là một cái trận pháp cổ. Đột nhiên, thần vân hoảng sợ khi ở trong khe sâu chợt lón lên một tia chớp màu tím. Sao lại thế này? Vào lúc này, thần vân cũng hoàn toàn tỉnh táo. Tách tách! Trả lời thần vân chỉ có tiếng của tia chớp. Y định đứng dậy rời khỏi nơi này nhưng chợt nhận ra không thể khống chế được cơ thể. Chỉ mềm nhũn mà nằm ở đó. Hoảng sợ nhìn những tia chớp đang tụ lại trên không trung. oanh Một tiếng sét chật vang lên. Vô số những tia chớp tụ lại mạnh một tia chớp màu tím thật to đánh lên người thần vân. A! Một tiếng kêu đang đớn vang lên khắp cả trong cốt. Thần vân bị tia chớp đánh lên người khiến cho da thịt nước toát để lộ cả xương trắng. Bát bát. Lại một tia chớp nữa đánh xuống. Thần vân chỉ biết mở ta mắt mà nằm trên mặt đất. Bát bát. Những tia chớp màu tím liên tục xuất hiện đánh lên người thần vân. Mỗi lần bị một tia chớp đánh lên, thân thể y chỉ co giật mấy cái. Tới lúc này, thần vân người chẳng ra người mà quỷ không ra quỷ. Nhìn y giống như một con quỷ từ trong địa ngục chui ra, hết sức khủng bố. Thời gian trôi đi, những tia chớp dường như vô cùng vô tận đánh lên người con quỷ trên mặt đất. Khắp trong cốt vốn chỉ có toàn những tia chớp chật nát lên âm thanh oán đột. Lôi cương Đan thần Lôi cương Đan thần Chết chết Ở luyện khí tông Lôi cương và đan thần cùng run người Cả hai đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh Lôi cương sượng sốt không hiểu tại sao lại có cảm giác đó Là tên nào đang chửi mắng lão tử Đan thần mắng một câu rồi cũng chẳng để ý Chỉ nhìn về phía lôi đài Oanh, kết giới rung chuyển mạnh, còn hư lập thì phun ra một ngụm máu tươi mà nằm trên mặt đất. Bạo lực trường đôi mắt hổ mà nhìn hư lập một lúc rồi quay lại nhìn 18 người còn lại. Cuối cùng ánh mắt gã dừng ở chỗ lôi cương và ma vân một lúc. Trận chiến này, bạo lực chiến thắng hết sức thoải mái. Luận bàn với lực chi nhất tộc tối kỵ là để cho họ tới gần. Một khi tới gần thì chính là vạn kiếp bất phục. Đây là kinh Nơ, Gêm E Mơ mà vô số cường giả sau khi trải qua đã đưa ra. Trên vách đá, vị lão nhân áo tím thở dài rồi hóa thành một tia sáng lao về phía lôi đài mà nâng hư lập dậy. Một đạo chân khí mạnh mẽ nhanh chóng được lão nhân rót vào trong cơ thể hư lập. Lão nhân thở ra một hơi Nhìn bạo lực một cái rồi mang theo hư lập bỏ đi Không hề có tiếng hoang hô hay vỗ tay Mà chỉ có tiếng thở hỗn hển Đám đệ tử bên ngoài nhìn bạo lực mà tim đập thình thịt Còn 18 tên đệ tử nhìn bạo lực đi xuống khỏi lôi đài Với nét mặt hết sức nghiêm túc Ngay cả Ma Vân cũng không ngoại lệ Thực lực mà bạo lực để lộ ra khiến cho Ma Vân e ngại Khiêu chiến vẫn tiếp tục diễn ra, tiếp theo chỉ còn lại lôi cương, ma vân, bạo lực, đan thần, đao đồ, kiếm thần, luyện hương, ngộ đạo, chân cương và linh cương. Ngoại trừ đao đô và linh cương ra, tất cả đều là đệ tử của bảy đại môn phái. Hơi thở của 10 tên đệ tử bắt đầu trở nên dồn dập nhưng không ai khiêu chiến. Ma Vân liếc mắt nhìn chính tên đệ tử bên cạnh. Khó miệng hơi mỉm cười. Dường như vị trí số 1 chính là của y chứ không phải của ai khác. Cuối cùng, Ma Vân hơi liếc về phía kiếm thần ánh mắt có chút suy tư. Kiếm thần cảm nhận được ánh mắt của Ma Vân mà cảm thấy căng thẳng. Cũng không phải vì Ma Vân quá mạnh mà là kiếm thần muốn đánh một trận với lôi cương để rửa sạch mối nhục trước đó. Chống lại Ma Vân kiếm thần không cảm thấy chắc chắn lắm. Nếu như gã thất bại thì... Ma Vân mới hơi mở miệng kiếm thần lập tức nói trước. Ta muốn khiêu chiến người. Lôi cương. Kiếm thần dơ ngón tay chỉ về phía lôi cương. Lôi cương sững sốt quay đầu nghi hoặc nhìn kiếm thần đang nhe răng cười với ánh mắt đầy ý chí chiến đấu. Tên tiểu tử này có phải là không có ớt không? Đang thần nói nhỏ. Trên vách đá, đôi mắt đục ngầu của tôn chủ ngữ kiếm của kiếm cương môn có chút gì đó uy nghiêm và tức giận. Lúc này đã rơi vào vòng 10 người mạnh nhất, vậy mà đệ tử của tôn phái mình lại đi khiêu chiến với người cùng tôn. Đây có khác nào làm trò cười cho những cường giả khác trên trung su giới? Ha ha! Đệ tử của kiếm cương môn quả nhiên là... Thú vị! Tông chủ phục cương tử của cương chân môn bật cười, châm biếm.